Các bạn đang nghe tại đọc luật tỉnh bang Ấn Tịnh mức bồi thường tối đa cho những trường hợp tương tự như bà là 200.000 đồng nhưng Dĩ nhiên hãng bảo hiểm không bao giờ trả tới con số đó ông Becker dừng lại để phụ tá Nguyễn Vương thông dịch cho thân chủ rồi giảm tiếp thủ tục đòi bồi thường sẽ trải qua hai giai đoạn trước hết đại diện Hãng bảo hiểm và tôi sẽ cố gắng để đạt đến một thỏa thuận mà không cần phải ra tòa. Dĩ nhiên phần tôi tôi sẽ đòi tối đa cho bà bởi tôi có 15% hoa hồng trong tổng số tiền họ bồi thường. Nhưng phần họ, họ sẽ giảm xuống càng ít càng tốt. Mỗi lần họ đề nghị trả bao nhiêu tôi sẽ hỏi ý kiến của bà. Bà có bằng lòng ấy, thì tôi mới nhận. Giai đoạn thứ hai là nếu hai bên không đạt được sự thỏa thuận Thì sẽ phải kéo nhau ra nhờ tòa phân xử Nhưng như vậy thì bà sẽ phải chờ thời gian khá lâu Thường là hai ba năm Nghe Nguyễn Vương dịch lại Ông bà bài nửa mừng nửa lo đưa mắt nhìn nhau chia sẻ Một lúc khá lâu bà bài mới lấy hết can đảm nhờ Vương hỏi một câu Ừ, dạ thưa ông ạ. Thế theo kinh nghiệm của ông á thì giả cái cái cái chuyện là xe cán tôi thế thì dạ ông đoán họ, họ đền cho được bao nhiêu ạ? Luật sư Becker gật đầu đáp ngay. Khoảng từ 70 đến 100.000 là tối đa. Ba bài thở mạnh, hớn hở cảm ơn. Con số ấy đã lớn quá rồi. Ra tòa làm gì cho lôi thôi mất thì giờ. Bà nở nụ cười mãn nguyện nhìn chồng gật đầu, rồi vịn tay vào thành ghế đứng dậy, hân hoan cúi chào luật sư và phụ tá Nguyễn Vương. Sực nhớ ra hoàn cảnh của mình đáng lẽ không bao giờ nên tỏ ra thoải mái trước mặt luật sư, bà vội nhăn nét mặt, biểu lộ sự đau đớn thường xuyên của vết thương, đồng thời chống cây gậy, loạng quạng bước những bước thật khó khăn ra cửa. Trước lúc đến đây, Bà đã tự dặn lòng và bàn với chồng là phải đóng kịch như thế Phải gia tăng sự khổ sở lên gấp bội Để khêu gợi nỗi thương cảm của luật sư Hy vọng từ nỗi thương cảm ấy Becker sẽ nỗ lực tranh đấu cho bà nhiều hơn Bà không hiểu rằng điều đó hoàn toàn thừa thải Bởi Becker đứng về phía bà Đại diện cho bà Đòi tiền cho bà chính là đòi cho cả ông ta nữa Và lại cấp độ tàn phế của bà Chỉ hoàn toàn căn cứ trên các báo cáo của bác sĩ chuyên môn Bà khóc hay cười Cũng không thay đổi được gì Bà nói nhỏ với chồng Này Chúa thương vợ chồng mình Thế là yên chí rồi nha Ông bài gạt đi Đã cầm tiền trong tay đâu mà yên chí Bà bài cãi Nhưng mà ông luật sư bảo thế nên còn lo gì nữa Chỗ người lớn người ta lại có học nữa Chả nhẽ họn đùa với mình à ông bà im lặng dìu vợ ra lề đường đoán xe bus về nhà rồi thời gian trôi rất chậm bà bà sống lẫn lộn giữa những chán trường và hy vọng món tiền sắp lãnhnh mà bà đoán tối thiểu cũng cỡ nămục làm bà thoáng vui nhưng bản chân khắp khiệ nhắc bà sự mất mát không thứ gì bù đáp nổi đã mấy năm nay Bà vẫn ấp ủ niềm mơ ước lớt lao nhất là trở về Việt Nam thăm lại xóm cũ vào một dịp lễ Tết hay cúng đình chẳng hạn. Bà sẽ quăng ra mấy trăm, góp cho làng xã, để ra trẻ lớt bé trong họ ngoài làng tụ tập lại, nghe các vị trưởng tộc long trọng xứng danh bà như vị ân nhân vĩ đại của toàn xã Hòa Mục Biên Hòa. Chỉ cần tưởng tượng ra những đồng hương chân lấm tay buồn, suýt xoa vây quanh thăm hỏi, Và bày tỏ lòng ngưỡng mộ Bà đã thấy run lên vì cảm động Vốn là người sùng tín Mang một niềm tin vững chắc về nước thiên đàng mai hậu Bà lại càng nao nức muốn trở về xóm đạo cũ Góp vào nhà thờ một số tiền lớn Vừa để được vị linh mục tuyên dương tên tuổi Ở đời này vừa được thiên chúa ghi nhận công đức cho đời sau Nhưng tất cả những niềm vui ấy đều tan mất ngay, mỗi khi bà thở dài nhìn xuống bàn chân đã biết dạng của mình. Về làm chi nữa, có vinh quang gì khi mới ngoài 50 đã phải đi bằng ba chân. Ông bài có lần gợi ý dù bà chuẩn bị đi một chuyến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net